Cửu Bạch cao của cao chọc trời, băng tuyết biệt băng Thái giấy núi trời, mãi trùng trùng. một nhất Tần Sơn đỉnh Lính, đỉnh là mãi khi ô n tán, g g ố n như g là m ộ thiết người k ổ n đứng g lồ h n ngàng ngạo Thiền địa tịch mịch, hơn nữa còn tịch mịch một cách kinh thiên động giữa giác kiều trời. i địa địa. của đất Đây tịch tịch một một t mịch, mịch cách h cảm là thủ đi ố với vào võ bước Thái khi Khi thiết đi trong thủ Bạch chân huyện. công Sơn mà qua vùng đất lạ này gió thổi nhẹ nhẹ làm đồng lúa xào sạc tạo nên những cơn sóng vẫn còn mềm mại hơn cả sóng biển thế i gian trước cảnh g này g người ư ờ i Năm đang ra một lúc、Năm、ba n g đứa a trong t một con Đang ve sầu không ê u dâm gian Có đứa t ì dùng dây thừng đầu kia buộc vào chân của một con ếch xanh Đang kêu ộp quảp, Còn có một con trâu lớn màu xám Đang này trâu chạy một một ếch phía Thế h Đầu đi buộc kêu quạp màu kêu sau Vui vẻ đi qua kia k của ra ộp có vào vẻ xám có một bức tranh nào đẹp hơn nữa cảnh sắc nhân gian lại còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong tranh tiên cảnh chỉ là một giấc mộng của người vẽ tranh Nhân gian, đó mới là bức họa của người nằm mộng. họa mới của đó là bức thiết thủ đột nhiên lại đưa thị tuyến ra xa dần thì ra ngọn núi kia vẫn còn bao bọc cả một ngọn núi khác đỉnh núi trắng xóa ra phía xa đang cúi đầu nhìn đại địa vừa cao ngạo vừa thâm hàn nhưng mà lại hòa thành một thể với trời đất thiết thủ lại nhìn ngọn núi tịch mịch trong lòng chật nảy sinh ra một ý niệm kỳ dị ngọn núi đó đang vẫy gọi chàng hơn nữa còn mang theo một cỗ sát ý hết sức ngụy dị Kể từ đó, c h à người đã biết cuối cùng mình sẽ đi vào trên ngọn núi đó. biết b cuối núi trên một một cùng Lúc mình ngọn này, nàm nữ sẽ vào ớ tới c chàng, c phía vừa ư vừa nam ó i đi đường ở trên con n g n Người n g giữa dọc các a bờ ruột. Người nam thì anh tuấn hiền hòa thoạt nhìn chỉ tầm ngoài ba mươi một chút nhưng mà từ nhãn thân của người này lại đầy vẻ phong sương nét mặt lộ ráo ra sự mệt mỏi hai bên tóc mài khẽ điểm bạc của y thì có thể đoán được tuổi tác của y chắc cũng phải ngoài tứ tuần rồi hơn nữa từ những nếp nhăn nơi giữa hai hàng lông mày của y Những người mẫn cảm còn có cảm giác rằng y là một người không thể nào thể giác cảm cảm một có Y là đó chỉ là một sự chấn động hết sức khẽ khàng của thân thể đối phương người bình thường cho dù là y có nhìn chằm chằm vào thậm chí là con nắm lấy tay của y cũng sẽ vị tất nhận ra được nhưng mà thiết thủ thì lại cảm giác ra được điều này khiến cho chàng dồn sự chú ý lên trên nam nhân vậy nhưng mà đôi nam nữ này đã đi ngang qua người chàng thiết thủ quay đầu lại nhìn thì nam tử này cũng vừa hay quay đầu sau đó ở trên mặt của nam tử này trượt hiện ra một biểu tình hết sức kỳ lạ cả người của y giống như bị ai đó dùng kim nhọn đâm cho một cái nhưng mà thần sắc thì lại giống như là một đoá hoa nở bông ra vậy Là huynh. Lạ một điều, là hai i ế t thủ x ư nay vốn tính, dường như cũng đã bị ảnh hưởng, trầm đã bị b ể u t ì người h trên đồng ố i diện là mấy. Là huynh. Hai người huynh là Lạ mấy. đ thanh kêu lên nam tử kia lại đột nhiên đỏ bừng mặt xông lại gần tùng cước đá và thiết thủ bất cứ ai dù là võ lâm cao thủ khi xuất cước đá người phần trên thân đặc biệt là hai vai cũng sẽ phải hơi lắc lừ hoặc giả hơi trầm xuống nhưng mà khi người này xuất cước hoàn toàn không có dấu hiệu đó khi đối phương phát hiện ra y xuất cước thì đã bị đá trúng mất rồi thiết thủ tưởng chừng cũng không tránh được nhưng mà chàng đã kịp thời chầm khỉu tay xuống hai tay giao nhau đỡ lấy một cước của y rồi lại biến chiêu như điện vùng tay già c h ụ p lấy chân của đối phương nhưng mà nam tử kia đã thu chân lại giống như là căn bản chưa từng động cước vậy y một cách bất thành liền lập tức nhảy lùi ra phía sau rất nhanh nhưng mà thiết thủ lại nhanh hơn y tay của thiết thủ đã tới trước ngực của y nam tử kia lại đột nhiên quay người lại trong khoảnh khắc quyết định sinh tử như thế mà y lại để hở cả lưng cho đối phương mặc sức công kích đúng lúc trường của thiết thủ sắp vỗ trúng l ư n g của y thì chân của y đã giống như bóng quỷ hất lên bụng của chàng nữ tử kia lại thất thanh kêu lên nhưng mà một trường của thiết thủ lại không hề vỗ xuống một cước của nam tử cũng bất ngờ d ừ n g lại hai người đột nhiên lại khựng lại các các ngươi làm gì đó nữ tử vẫn là còn chưa hết kinh hoàng đột nhiên hai nam nhân lại cùng lúc cười lớn là huynh là huynh vẫn là câu nói lúc vừa gặp nhau hai người đã thốt lên hai người lại mừng rỡ lắc mạnh đôi vai của đối phương ai đúng là trang hoài phi cước công quả nhiên là lợi hại thế thủ trần thành nói vết thương trần của huynh đã khỏi hẳn chưa t ạ o hứng hồi phong thoái pháp của ta có một chút tỷ vết ai đúng là cũng không giấu nổi huynh mà Nam t cười cười v ỗ mạnh lên trên bờ vai rộng của thiết thủ. k h ô n g ngờ đ ỉ n h đại ỉ n h đ d a n h như là t ứ đại d a n h b ộ cũng l à t ớ i nơi sơn t h ủ y n h ư thế này để cho k i ế n g ắ n sao. n g ư u i đừng có nói chuyện vô v ị đ ó để l à m gì. Trước kim h à h u ỳ n h xuất cước vẫn là huỳnh n h ư ớ n g m à y lê n m ộ t chút. đ ú n g là cũng không thay đổi. Thi ế thủ t lại cười cười. Huỳnh vẫn như vậy. m ã i m ã i sẽ không g i o Huỳnh nhìn ta. Huỳnh tì h sao chứ. Nam từ kia lại cười k h a k h a nói. Ta đ â y t h ì vẫn như vậy. còn h u y n h thì vẫn là danh c h ấ n bát phương ai ai cũng biết mà nói chuyện như thế để làm gì chứ thiết thủ lại ra vậy không vui nói h u y n h nhậm chức ở võ công huyện ai không có được uy phong như lão c a h u y n h đâu nhưng mà cũng có một chức phó tổng bộ đầu nha huyện để mà làm nam tử lại n h à o n h à o mắt nói một câu thật lòng ta lại có hơi đố kỹ với h u y n h nhưng mà muốn ta bán mạng cho triều đình giống như h u y n h đ â y thì ta lại thực sự không làm được đâu h u y n h cũng biết mà ta cũng không phải là bởi vì lão quản già thế thủ lại cười khổ phân trần đương nhiên ta biết chứ bên trên huynh lại có cái gia c á c t i ề n sinh hơn nữa mọi chuyện huynh làm đều là bởi vì duy trì pháp kỷ trừ b ả o an lương nam tử lại cười châm biếm chúng ta tương giao đã mười mấy năm này lẽ nào cả điểm này mà ta cũng không biết sao đại bồ đầu lần này hồi giá q u ă n g lâm võ công huyện đại khái chắc là bởi vì công sự có phải không không chỉ đó có, có là một mình ta tới đâu mà có cả chi thầm hình đỗ tiệm thìm i t â y tổng hình bộ thượng phong vân tất cả đều đã tới không ngờ ta lại có thể gặp mặt huynh ở đây thiết thủ lại nói ta lại còn phải tới mi huyện nữa lao ra tới l á o ca của ta lại phải tới một nơi sơn giá như vậy lại còn kinh động cả thiết diễn vô tư đỗ tiệm nữa vậy thì còn lại một chuyện nhỏ được sao nam tự nói dù sao thì chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi ừ cũng là đã gặp lại nhau t h i ê n thủ vẫn có một chút kích động không nén nổi nổi sự tò mò liếc mắt nhìn về nữ tử vậy vì cô nương này ánh mắt của nữ tử thoáng hiện lên một vẻ sợ hãi một nữ tử yêu kiều thanh lệ nhưng mà cũng rất nhu mì đáng yêu có thể nhìn ra rằng nàng ta là một nữ tử có giá thế tốt được nuông chiều đã quen song tâm địa thiện lương hoàn toàn không hề có tính khí của tiểu thư hách dịch Là là luyên luyến. nàng tạ ta cô nương, ta gọi nàng là luyến luyến. lúc mà trang hoài phi giới thiệu nữ t ử bên cạnh cho thiết thủ t h ầ n tình rất thỏa mãn cũng rất tự hào Tháng 6, chúng ta sẽ thành thân, hy vọng huynh sẽ phá án chậm hơn một chút, thể ta, Bất Thiết Thủ thay Ta nhất Trang Thiết Thủ. Nàng ấy là một hòn ngọc trên tay chúng hy Huynh phá chậm hơn cho chúng hắn phá hay không? cho Hiếu. định chén hai Hảo. Hoài Phi không hòn chi huyện án án vọng uống mừng mừng bằng cũng đến uống mừng này người nén nổi mừng, nói Nàng ngọc có được của của sẽ sẽ sẽ sẽ là mà. là ấy My vui với rượu rượu Huyện. để đi. rồi Ừ, lại lại kỳ tạ mộng sơn tạ đại nhân là một nữ tử rất hiếm có ta thực sự lại không biết mình đã tu đến mấy kiếp mới có thể được phúc phần như vậy huỳnh huỳnh này nghe thấy tình trạng tán thưởng mình trước mặt của người khác tạ luyến luyến lại đỏ bừng mặt t h a y ngầm của nàng ấy rất mềm mại và dễ nghe vừa gặp mà đã đánh nhau rồi làm cho người ta sợ chết khiếp một bộ đầu nhỏ nhỏ không ngờ có thể lọt vào trong mắt xanh của ái nữ tri huyện đại nhân đây đúng là một chuyện hiếm có thiết thủ lại thầm nhủ nghĩ đến người hảo hữu đã nhiều năm rồi không gặp sau nửa đời lênh đênh lại có được một vị hồng nhan như ý trong lòng bất giác cũng vùi lầy ừ, đích thực cũng là rất hiếm gặp trong sự cảm khái của chàng có một đôi phần thần bí và hãn hữu chị nghe chàng cười khẽ Thì ra là thiên nhưng mà họ cũng không bỏ quên nữ tử yêu kiều ở kia ba người đi ở trên con đường dài vừa đi vừa say sưa nói chuyện sau cùng thiết thủ phải vào trong thành nên đã hẹn thời gian địa điểm để gặp lại nhau thiết thủ nói nhất định là sẽ tới gặp còn t r a n g hoài vi cũng tỏ ý sẽ đợi chàng tới rồi hai người chia tay ai đi đường nấy t r a n g hoài vi và tạ luyến luyến rất thân mật cũng rất ân ái hai người vừa đi vừa nghĩ đến những hạnh phúc phía trước trên con đường nhân duyên này tưởng chừng như họ đã không thể nào cùng nhau nắm tay đi tiếp bởi vì c h i huyện tạ m ộ n g sơn đương nhiên là không tán thành nữ nhi duy nhất của mình gả vào trong một bổ đầu bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh vì công vụ mà quyền lực của tạ m ộ n g sơn thì vừa h a y lại đủ lớn để có thể ước thúc hành động của trang hoài phi cho đến khi trang hoài phi dần dần có tiền mới thôi trang hoài phi biết muốn cưới tạ luyên luyến thì phải có tiền hơn nữa còn phải có rất rất nhiều tiền mới được có nhiều tiền tới mức không phải làm bổ đầu nữa Như không vậy mới không bị Tạ cả h huyện ước thúc, như vậy mới có thể hy vọng được mình tôn trọng. Sau khi Hoài Phi mở cửa hiệu thứ i mới Sau mua vậy vọng tôn trọng. Trang ước được có cửa và mở được ba b y mảnh đ ấ tạ t i thái Chi với đổi biệt trong Tạ thay toàn. hoàn chấn, huyện của Đặc độ đã Y luyến lẫn trang hoài phi đều đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu như không thì trang hoài phi sẽ phải khuyên nhủ tại luyến luyến cùng với y bỏ trốn còn tại luyến luyến cũng sẽ chuẩn bị bỏ lại tất cả để mà đi theo trang hoài phi bất kể là chân trời hay góc biển bọn họ lại thực lòng yêu nhau người đó rốt c u ộ c là ai vậy tại luyến luyến lại không hiểu biết chuyện trong v õ lầm cho lắm Đó đầu được đại đáp. có là là là liệt vào Hoài thiết thủ, một rất tiếng, trong thiên tứ Trang danh danh hạ danh Phi bộ bộ. của tên tiểu t ử này thực sự là rất lợi hại trong lục phiến môn của bọn ta y là hảo hán nhất thiết thủ tại luyến luyến cầu mày nàng thực sự không hiểu tại sao lại có người họ thiết tên là thủ tứ đại danh b ổ đúng rồi tứ đại danh b ổ là lãnh huyết t r ì mệnh thiết thủ và vô tình trang hoài phi lại giải thích bốn người này tên thật là lãnh lăng khí thôi lược thương thiết du hạ thịnh nhai dư nhưng về ngoại hiệu của bọn họ quá nổi tiếng vậy cho nên những người biết tên thật của họ ngược lại không hiểu có nhiều danh hiệu mà người trong giang hồ lại tự đặt thì lại rất hợp với tính tình và phó nghệ của mỗi người tạ l u y ế n luyến nghiêng đầu vậy thì thiết đại ca này nhất định là một người thiết thạch tâm trường tầm lang thủ lạt rồi có phải không không ngược lại mới đúng chàng hoài phi lại thấy nàng rất đáng yêu đưa tay vỗ nhẹ lên trên má phấn của nàng rồi mỉm cười n g o ạ i hiệu này l à để hình d u n g đôi t a y k h ô n g gì gãy cùng có có của thể bẻ gãy của ý, cùng với nội với luyến ự c thâm h ậ vô bì. h hoặc ca lại à nhị gia. t nhận miệng cười tươi như hòa m ộ a đã hiểu rồi giống như người ta đều gọi huynh là đà thần thoái có phải không ừ, thông minh chẳng hòi phi vút vút mái tóc dài đen óng ả của nàng núi đang ở gần tuyết đang ở xa dụng lúa xanh xanh bớt g i á c ở trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác được cùng với nàng vượt qua giới hạn của sinh tử ngọn núi này rất đẹp vậy hôm nào chúng ta lên núi ngắm thử đi ngắm ngắm hoa rồi ngắm bướm ngắm lũ thỏ c ũ n g vui đùa này lại còn có cả tuyết tại luyến luyến dường như phát hiện ra y không lắng nghe mình nói thì lại giận dỗi huỳnh đang nghĩ gì đó ta đang nghĩ chàng hoài phi có một chút ngây ngẩn nếu như không phải là một vụ án lớn y sẽ không tới đây đâu còn không phải hay sao vừa rồi y đã nói rồi nơi này y không có thuộc còn phải nhờ huynh giúp đỡ nhiều nữa mà t a luyến luyến lại nép người vào trong cánh tay của y nhưng chuyện này thì liên quan gì tới huynh phải rồi liên quan gì tới ta, ta chứ nếu như t a vẫn còn làm b ổ khoái vậy thì chuyện này lại không thiếu ta được đâu chàng hoài phi lại cười cười nhưng mà có điều nói thực lòng người này tuy là bắt phạm nhân thì không có gọi quen hay là không quen bởi vì như thế nào thì kẻ đó cũng sẽ không thoát ra khỏi bàn tay sắt á t tới、rồi. Tại của đã ngước rồi luyến lệ m lên nhìn Hoài Phi, nhìn lông nhìn Trang Nhìn anh ngời ngời gương mặt anh Tuấn Hoài Phi khí Một mặt Một mày đôi của h thẳng nghị tính Khí khái ngay thẳng ở đây chắc chắn chuyện i mũi kiên đôi môi ế c c Một trầm bớt ngay đây Ở là sẽ h u y n không đã có ý ở đây, thì ta sẽ nhẹ nhõm Trang h phải Thì Hoài Phi có có cười rồi lại Đã đây ở ta sẽ mỉm nhưng mà trong mắt của y lại thoáng hiện lên một vẻ ưu tư khó nhận thấy nhưng ta vẫn là phải đi gặp bọn hồng miêu một lần mới được trang hoài phi là một bộ đầu kinh nghiệm phong phú loại người như y tự nhiên là biết được cách giấu nỗi lo lắng và o trong nơi sâu thẳm trong lòng cho dù là lúc nằm mộng cũng là không lộ ra ngoài về điểm này thì trang hoài phi đặc biệt giỏi hơn người khác vậy nhưng mà tạ luyến luyến vẫn nhận ra nàng không truy vấn thêm nữa thiết đà kinh châu nàng lại chỉ hỏi về quan hệ giữa trang hoài phi và thiết thủ nàng nhận ra rằng trang hoài phi và thiết thủ có một mối giao tình rất thâm hậu huỳnh làm sao lại biết được ý tạ luyến luyến xưa này ở trong k h ô i phòng theo thùa khâu vá chủ nghệ cầm kỳ thi họa chuyện gì cũng t ì n h thông rồi lại hướng về những chuyện phong vân trên trốn giang hồ những chuyện kỳ về nghĩa khí của nam nhi chúng, cười cười chúng ta đúng là không đánh được thì lại không quen nhau kỳ thực y v ớ i thiết thủ lại không xem là thâm giao nhưng mà lại rất có tình nghĩa bởi vì bọn họ đã cùng đồng sinh cộng tử cùng trải qua hoạn nạn Nằm nưới trên giang hồ, kỳ thực chú trọng nhất là cảm giác vị diệu đó, cũng chính là chú trọng cùng sinh cộng cùng tử, cùng, họa cùng nạn. Hơn nữa, cũng là cùng trùng cùng nhau tiến thoái. Điểm này rất quan trọng. từng những người thành người một nhà. Bằng không, chỉ là chư bằng cảm điểm mọi mới một chư giác diệu thoái, trải thực tử, rất thứ thể trở họa qua hồ, chú chú phú Chỉ chỉ hữu. kỳ có có cầu là là là là là vị quý, đó, đã đó, đến để mà tham gia một chút nhiệt n á o mà thôi lúc tỉnh thì lại cùng nhau uống rượu nói cười khi say thì chia tay phân tán gọi tiểu nhục bằng hữu cũng không có gì quá đáng chỉ có cùng nhau gánh vác những khó khăn hoạn nạn liên thủ đối địch mới có chuyện gì đó xảy ra không có rời không có bỏ lúc l ầ m nguy lại còn không trốn chạy lúc huynh gặp chuyện ta sẽ là người đầu tiên tới thăm lúc ta có chuyện người đầu tiên được thông báo sẽ là huynh khi mà người khác mắng huynh là còn giận hơn cả ta khi mà huynh thất tình ta lại còn bất bình hơn cả huynh Khi không hai lượng bạc, cũng sẽ chia sẻ cho Huynh một nửa. Lúc mà Huynh Như lại gia tài mà vậy, vậy mau mau một mà mất còn có bạc cũng Lúc có ức cũng lượng nửa. vạn quên ta. sẽ sẻ sẽ vậy đương nhiên giao tình của trang hoài phi và thiết thủ vẫn chưa đến nỗi sâu đậm như vậy có điều bọn họ đã từng có hoạn nạn chi giao hơn nữa bạn. c bạn đó là một chuyện xảy ra khi vào một mươi hai năm trước ở kinh châu lạc mã địa thiết t h ủ lại đến kinh châu thì gặp một trận tuyết lớn trang hoài phi đã gặp phải một trận chém giết tại lạc mã địa vì vậy hai người đã cùng liều mình quyết chiến một trận tại tam châu tràng dưới bầu trời đầy hoa tuyết thiết đ ả kinh châu lôi đả bất t nhập ai m Châu. h t ế t đả Kinh Châu, ai ai cũng biết kinh châu thiêm địa lợi nhưng mà là một vùng đất bình gia tranh giành dễ thủ khó công danh chấn thiên hạ nhưng mà còn lôi đả bất nhập tam châu chính là chỉ sao huyệt của châu thị tam huynh đệ ở vùng lạc mã địa d ư ơ n g châu tam châu chính là chỉ ba huynh đệ đơn thủ côn châu bính song thủ kim tiêu châu hoàn và tam thủ thiết phách quan châu đông đắc bà huỳnh đệ này ỷ thế là họ hàng xa với đại quân vương phụ đang đắc thế trong triều thêm vào một thân võ công cao cường có thể cướp bóc một cái giải dương châu hiệu chịu được bốn mươi b ố lục lâm hào hán ở kinh châu bán mạng cho mình d à n d ầ m cướp bóc không một chuyện ác nào là chúng không làm người trong bạch đạo không có dám đụng tới quan phủ cũng không làm gì nổi nhưng có điều về sau một vị chi châu đại nhân tên là hiền viên nhất hiền viên nhất thắt tới người này thanh liêm chính trực chấp pháp nghiêm minh Tam cho â u tuy khấu cuồng cũng không còn được đắc ý như trước. có ác không như Hiên viên nhất ngầm này, nhưng mà lại khổ vì không có người n khổ thất đi đám ý ý một trừ lại vì là mà à có có chế phục được nhân mã và đảng của、tam、Châu. Cho thể Tam nhân đảng mã và bè dù là có nhân thù trong tay đám h u y n h đệ họ châu thấy hiên viên nhất thất lại có ý nghiêm trị bọn chúng liền đã lập tức tạm thời rút lại để tránh mũi nhọn chĩa vào lại còn lấy danh nghĩa tam châu chàng quyền góp tiền để trận tế nạn nhân phát gạo hành thiện nếu như không có chân bằng thực lực hoặc là cớ người làm đứng ra Làm là chứng hoặc là tăng vậy nhưng vì trái núi mà chu thị tam h u y ề n đệ đã dựa vào quyền nghiêng thiên hạ nên cho dù là vào trong tam châu trang lục soát cũng là chẳng có ai dám chấp hành bởi vì nếu như số tài vật châu báu mà châu thị h u y ề n đệ đã cướp giấu ở trong một nơi bí mật không tìm được chứng cứ làm không tốt vệ sẽ bị ba con xoài lang này cắn lại báo lên trên triều đình kinh động đến vương, vương phủ lúc đó thì mất quan đó là chuyện nhỏ chỉ sợ nguyên cái mạng cũng là khó mà giữ nhưng hiền v i ề n nhất thất vẫn là trăm phương ngàn kế tìm cách vì chân dân trừ hại quyết động tới tam châu Một mặt ngài cầu cứu với gia sinh, Một mặt Mà mời Một Tam một bộ Bộc Cát Tiên vật tới trong trong thập Điệt ngài Sinh nhớ nhân sang ngài người phòng đó quy ẩn sang hồ, được xưng là lão hổ Cậu, ở trong phiên án nhân Gia là là Là là với lại hai đại quái cầu cứu Được cầu quy Yêu hồ hồ hổ lão lão Lão Đây đã đó ở Ở gọi y là quái nhân bởi vì tính khí của y rất xấu cũng rất quái phong cách hành sự của y cũng khá quái dị mỗi lần đi nhà xí là đi mất hai canh giờ thập phần hưởng thụ thích uống rượu thì lại thi với người không biết uống nếu như y gặp phải người nào có thể uống mãi không say vậy thì sẽ đòi thi h ú t cháo nếu như đối phương h ú t cháo nhanh hơn y thì y sẽ đòi thi nuốt bát nói chung tóm lại nhất định y phải thắng người này lại rất giỏi thuật dị dùng cũng là giỏi giúp người ta lật lại vụ án Hơn nữa, con h ỉ cần tiến, tiến v à t r o g phạm h vi vật lục là c xoát, bất kể ứ người hay con tìn, tất cả đều sẽ không thể qua con cả tin, tất đều đ sẽ ợ được. c của cho Con pháp nhãn của nhất định sẽ bị lật tung lên, tìm ra cho bằng n ra y, y lật tìm bị sẽ g ư và phong cách hành sự của y thật phần cổ quái nhưng mà lại là vô cùng tài cán làm việc không bao giờ luống cuống trả án nhiệt tình hết sức quyết sẽ không bao giờ làm bừa cho qua là một trong những phiên án thật tam yêu y có thể nói là không hổ danh với danh hiệu này mọi người hãy nói tác phong của y gần giống với t r ù y mệnh y cũng khá thích mận một người khác lại chính là trang hoài phi trang hoài phi lúc đó vẫn chưa đến trung niên nhưng có điều bước luận là khi nào y vẫn là thập phần thanh niên anh tuấn cước pháp của y rất cao nhưng mà tính tình ương ngạnh không chịu khuất phục a rùa dũng cảm và lại t i n h minh vì vậy phá án được rất nhiều song chức vụ cũng không cao thăng quan chậm chạp có điều lại được chi châu ngô đại nhân rất coi trọng giới thiệu y cho hiên viên nhất thất sau đó lại được hiên viên nhất thất rất trọng dụng Trang thần thoái, trong thần tam trong tứ trong tụng tứ trong một một giang danh danh ngoại ảnh xưng phiến môn, là một du một lượng. gọi hỏi hiệu hồ lại đại vì vụ và lúc là là láo lầm là lục là có cước, được cước, đó đà đà đà y y ở ở dô bổ, võ kế hoạch của huyền viên nhất thất khi đó chính là ngài muốn thanh trừ toàn bộ ác b á tại địa phương vì vậy phải trừ diệt thế lực xấu xa nhất của tam châu trang trước nhưng mà điều ngài lo lắng trong a quan m Châu có này lớn trong bà huỳnh đệ ít nhất là cũng có một người là thích làm việc thiện rất là được hào cảm của thương dân tại đó vạn nhất đà thảo kinh xà giết chết nhầm thương dân vậy thì chỉ sợ là trừ ác không xong lại còn lại gây thêm họa Vì vậy, vọng vào vùng Tìm ấy Hy phương pháp phái phối hợp hô châu chứng Trước người lưới ngài nội ngoại ứng tiên bên trong trang nằm trong ngoài Tùng toàn cái lũ ác của cớ tặc tam ra Sau là là lũ một bộ bắt mẹ đó ý của h i ề n viên nhất thất đó là phái trang hoài phi trà trộn vào bên trong hang ổ của t ặ c nhân xưa nay y vốn lại t i n h thông vật tìm người nhưng mà b ộ c lão điệt lại là rất giỏi thuật dị dùng vì vậy cho nên kết quả vẫn là lão đi b ộ c lão điệt tuy là không lập tức được châu thị huynh đệ trọng dụng nhưng mà cũng đã được mà một là coi đã vậy i ngoài. điều, tiến cuối ê bên n vòng vẫn nào trong Hùng cùng không nhịn được, nhìn thủ thể Thị Tam chưa hay, Châu đắc được. đó đã được, lực Già Có lúc ở vào Vừa h ô nhưng g đồ để ý, khó thoát ra khỏi kiếp thoát nhưng ra nạn. Vậy nhưng mà lũ hùng đồ ở tam châu trang cũng đã đủ tâm lang thủ lạt không những là tay trên đao xuống trù sát cả m ộ ư ơ i bảy nam đinh ở trong đ ô n g phương thế gia mà còn cứng hiếp đến tám người phụ nữ bắt về tam châu trang hiền viên đại nhân lại biết tin lập tức hoài nghi đó là do tam châu trang làm ra chuyện này hạ lệnh ngay lập tức cho b ộ c lão điệt đi thăm dò hư thực rèn sắt thì phải rèn lúc nóng chỉ cần b ộ c lão điệt phát hiện ra ở trong trang có kim ngân châu bảo mới cướp về đó là những người phụ nữ bị bắt cóc hoặc già là một trong hai để có thể lập tức mà báo về hiền viên đại nhân sẽ phái bình trực tiếp tấn công xào huyệt của bọn tặc nhân b ộ c lão điệt nghĩa bất dung từ lập tức đã tìm đến tam châu trang bọn họ ước định sau khi b ộ c lão điệt và trang vào trong trang một canh giờ sẽ phóng hỏa để làm ám hiệu người bên ngoài sẽ xông vào bắt c ả nhân chứng lân vật chứng b ộ c lão điệt đã ba bà, bà cười nói chuyện này thì dễ nếu như sau một canh giờ mà vẫn không thấy tín hiệu của ta tức là ta đã nằm xuống mất rồi còn không thì rất là một tay s á c h đầu của ba tên đó một tay cầm tăng vật ra gặp đại nhân và phi lão đệ cùng nhau uống rượu chúc mừng ý của y là chỉ có thể thành công không được thất bại đồng thời cũng có một chút khí khái chỉ cất tay cũng làm được hắn ứng phó được nhưng có điều hiền viên đại nhân cũng có chút lo lắng ngài vừa phái trang hoài phi ở bên ngoài tam châu trang bố phòng đồng thời cũng đã dặn dò nếu như không có hiệu lệnh không nắm chắc được bằng chứng vậy thì ngàn vạn đần không được khinh cử vọng động mặt khác ngài phái người phóng ngựa đi mời danh bồ thiết thủ vừa mới tới châu phủ thiết thủ vừa được nghe tin liền mau chóng đến lạc mã địa Nhưng m à dù chẳng tận hết sơn ă n g l a o g i ố n g như bay đ ế n l ạ c m a địa cũng đã q u á đi m ộ t c a n h g i ờ b i ế n c ố tại tam c h â u c h à n g đã phát sinh. t h ì r a từ sau khi b ộ c lạo điện vào c h à n g Cả m ộ t c a n h g i ờ cũng hoàn toàn không có t í n hiệu. Lúc đó vừa hai t r ờ i l ạ i đ ổ tuyết lớn. Gió t h ổ i m ạ n h c u ồ n g phong tuyết r ơ i c à n g l ú c c à n g d à y c h à n g hoài phi v à quân sĩ b ê n ngoài đều đ ã n h ì n không nổi, Các binh sĩ v ì quá lạnh giá còn c h à n g hoài phi t h ì v ì c ấ p b á c h c ứ u n g ư ờ i y E là tinh h Hin ề v i ê n nhất thật, xin được d ẫ n người đ á n h và o t r o n g t r à n g Tuyết t r ắ n g nhưng đôi mắt của y đỏ lưng. Hin ề v i ê n nhất thật, lại cũng rất nôn n ó n g Nhưng mà ngài không cho phép b ọ n g động. Ngài s ợ v ạ n vô n h ấ t n h ấ t chẳng n h ữ n g là không d i ệ t được l ũ tặc k h ấ u mà ngược lại c ò n bị bao hùng đ ệ họ châu c á o t ố vương p h ủ vô hám ì n h l ạ m dụng binh q u y ề n ngoài r a ngài cũng s ợ r ằ n g n ế u như mình d ẫ n quân t ấ n công, sẽ đ ẩ y b ộ c lạo đ i ệ t và o t r o n g h i ể m c ả n h Hơn nữa tính mạng của n h ữ n g phụ nữ bị b ắ t cũng khó mà giữ. Hin vinh nhất, nhất nhất thất xưa nay vốn là một người quyết đoán vậy mà ở trên cơn gió tuyết cuồng bạo này nhất thời cũng không biết nên làm sao cho đúng n hiền ư n g mà m la bột cao bột chú vì ễ Miễn n càng sợ bị động, khiến cho xưa này vẫn là luôn ủng hộ phụ tử miễn là sái kinh, cho nên chỉ đành phải ngậm hờn, sống trộm, không dám vạch trần tội ác của hai cha con nhà hắn. ủy hiếp, cho hộ phụ chú cho chỉ phải vạch hai cha h lại sái tội i là là ác của sợ bị trộm, xưa tử dám viên nhất thất lại cứu người cuối cùng lại trở thành chúc họa suýt chút nữa là toàn d a bị chém may mắn đã có ca thừa đại nhân viết lời khuyên căn hoàng thượng hiền viên mới có thể may mắn thoát nạn chỉ là bị đẩy đến một vùng h o à n g g i ã khô cằn nhậm chức tuyết r ả i qua rơi rất nhanh tình hình cũng khá khẩn cấp không tiến công thì sẽ phải lùi bình Bằng không không lặng cho h c dù là ế tuyết vậy thì đ ấ trí toàn tiêu tàn, lại còn bị người trong Tam châu Trang cười vào mặt. điệt tám trong Trang thế cũng còn Châu cười bộc Châu hoàn người Nhưng nếu như bình, nữ như nào phụ phải vào lão và làm lại lùi bị đ sẽ ấ n u như không vào, a m Châu t r nhẹ g lại núi có một tòa ô không, sợ trời, không sợ đất như vậy. công không? n như tiến trường lần chuyện ở Hàng châu nữa? n g gây gặp sợ sợ sẽ sát trời đất một một Tuyết ra liệu phải kiếp lại Hay Châu h vậy, vào, có ở như lông trắng như thiên nga nhưng mà trong mắt của hiền viên đại nhân cả tuyết d ư ờ ngài như cũng đã biến h đã t n n h một màu xám. à g không Không phải quyết định thế nào. Không thể nào quyết định, vậy thì nào. nào biết quyết quyết mất vậy sẽ lại ò n tin g thuộc của h Còn nếu như ế bất tới phục. Chí giả nghĩ trăm điều, suất. là hiên viên nhất thất ngài khó khăn lắm mới có thể tiếp tục bước đi ở trên con đường hoạn lộ này Được trọng dụng trở dụng lại, và ậ y cho nên n g i không muốn sơ xuất sơ lúc ầ n nữa.、Vậy、nhưng, nhân sinh Vậy l nào cũng Cũng giống n có được có sẽ mất. hiền ư cầm và bỏ vậy. có thể cầm m và vậy, vậy bỏ thể thì lên, ớ bỏ Bỏ bỏ được. Bỏ được thì mới cầm được. Không bỏ không được, đấu cầm lúc thì Thiết thủ đấu tam Không không không phải hay h mới i vậy Vào sao? trâu và lúc hiền viên đại nhân do dự nan quyết thì đột nhiên kinh hồ dám Là hoa Đức lưu, lệnh lập ngài hành hoa Chu hạ cho thoái đất động, tức triệt ngưng buộc bị Miễn ép vậy thì ngài nỡ nhìn bộc lão điệt cô thân không có ai viện trợ sao h i ê nói viên n Nhưng mình ngươi nhập Trang Cũng chẳng người sinh khác hy gì mà một Một là tự sát s dù xong mặc kệ hiên viên nhất thất có chuẩn y hay không y đã vượt qua gió tuyết một mình xông thẳng vào trong tam châu tràng là đánh vào đúng là đánh vào trong đánh ngã từng kẻ càn t r ở một trong ừ từng vừa n tầng, từng tầng.、Có、người xông trong Trang. Tam Châu vừa nghe tin báo, lập tức ứng biến, hạ lệnh giết chết không thà. Vì vậy, Trang Hỏi Phi phải đánh ngã đến tên nhân đường Trang. Nhưng mà trên người thường. trong đường, bên trong đó không còn nhân chứng chứng tên huyền đệ cùng hung này. g giết gì Tam tức chết thà. một thứ thể Tam Tam thêm vết vật thể tội t Có Châu địch có được Châu của Châu của có Lúc cho có chỉ cực ác đó Hỏi Phi phải mới đại vào Vì vậy, vào vào mà mà báo, hạ lập đệ Y Y Y đã để sáng chỉ còn lại một mình y Còn có những bức cao, những tường đ âm đ c hiểm Láo t thấy hết. cũng Chu không Bính là đầu Láo Đại nhất trong bà huỳnh đệ là lão nhị châu toàn đó toàn là những lời xàm ngôn do những kẻ đố kỵ huỳnh đệ chúng ta có tiền có thế để mà rêu rào ngươi lại có chứng cứ gì không làm quan muốn bắt là bắt muốn giết là giết vậy thì có khác gì cường đạo chứ Chàng Phân thay mảnh, vạn、mánh. đừng có mà h nói g mong sống Trang. Trang mà Tam Hoài rời ra khỏi Tam châu trang. Câu trả lời khỏi Phi của Châu Câu đ là này, được. câu Y vừa ra a thốt ai, ai chuyện ũ n n g g ĩ rằng rằng rồi. cũng Đừng nói Y Y Y sẽ sẽ chết chắc, ai cũng biết rằng sẽ chết chắc rồi. Bởi vì chết là cái chắc.、Đừng、có c h biết ai Bởi vì là chứng cứ hay là không chứng cứ chỉ riêng đơn thủ côn của châu bính song thủ kim tiêu của châu toàn t a m thủ đại phách quan của châu đồng đắc lại còn thêm vào hơn hai mươi sát mã khoái thủ chỉ là một trang hoài phi nhỏ bé làm sao có thể là đối thủ được h u ố nguyên hồ, y can bản không thể nào tìm thấy tội chứng h y can bản không thể nào phát hiện được. c bản nào tìm tội Tam â Huỳnh chứng, nhưng đều Đệ biết, tội có mà can được. cho có được cũng làm gì có ích. sạch của Châu Cho chúng cũng chẳng có ai làm gì được nữa, Tam Trang. bản không nào hiện Hơn trong đường này, toàn người bọn không chúng. n Bởi bộ thể phát thì thì gì giữ gì g tìm làm là là làm lời, ai Sai đều dù dù vì ở vậy y u nhân sai đó chính là có một người đang sải chân bước vào người này mặt vuông vai rộng thái độ khiêm cùng kiên định và ôn hòa nhưng người chính đồn nhiệm. Người này lớn lạnh nhưng vẫn ung dung và nhạt nhã.、Lời、nói cũng là hết sức kiên định hữu lực. Tuyết xương tan dần trên gương mặt vấn, vùng vấn của chàng, làm cho hai hàng lông nhưng bên chàng càng thêm sáng cho hậu, thể chịu trách hết hết hữu cho hai hơi cho thêm thêm vượt ướt, dưới giác gió giá mà một cảm mà mặt làm mày ẩm mà làm mắt và và là và lại Lời lực. lại tới đôi trực, có sức sức của của to, ta tuyết Tuyết đây, uy. trong một thời gian cực ngắn chàng đã đánh ngã bảy cao thủ ở trong phòng vệ bên ngoài xông thẳng vào đây sơn đông hương mã sơn tây thái bình kinh châu sát má thần châu thiên thi tiên thi Bốn giống tình xưng Kinh này hán trang mươi hiệu hoài mười từ sát Sát xuất tử được Châu mình, người Tam Châu cảnh ngã là lại vừa Tam người. bạt nhiên cô không tức giận. Phá nhiên lấn ngạc sự Bởi vì tất a Ta Ta Ta không không cho phép thá chứ phải thá Hán hỏi thiết Thiết hạ Người người nói gì gì cái cái là là là tử t du cả bây giờ mới lặng người thiết du hạ chính là danh bộ thiết thủ thiết thủ đã tới nơi thiết thủ đã tới kịp hiền viên nhất thất vẫn không yên tâm t r u lánh quân triệt thoái nhưng mà trên đường đã chặn thiết thủ lại nói cho chàng biết chuyện trang hoài phi một mình xông vào trong tam châu chàng sau đó ngài lại hỏi thiết thủ nên làm thế nào thiết thủ c h ỉ đáp ta sẽ đi nhưng lại chỉ có hai người liệu có được không thiết thủ điểm đạm nói hai người dù sao cũng hơn một người sau đó chàng lập tức phóng đi tiết lớn gió lớn gan chẳng cũng lớn chàng lại đứng bên cạnh trang hoài phi đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt sơ kiến trong hiểm nguy đối mặt với họ toàn bộ đều là địch nhân chỉ có hai người bọn họ cùng kể vai tác chiến nghe thấy đối phương là thiết thù trong tứ đại danh bổ thái độ của châu thị huỳnh đệ mới có một chút cẩn trọng Ngươi nói như thế? Ai, ai cũng phải nên nói thẳng nhìn Huống Chuyện này nhất định là ta phải quản、thế、người có chứng cứ không、ta、không gì giữ cái Ai ai phải lời Thiết phải dựa ta ta Ta vào và là là có cứ có để đầu thế thù hồ Thế bổ từ từ l ằ n g lắc đầu lại đưa mắt nhìn trang h o ạ i phi Nhưng mà có. Các người là bằng、hiếu. Người chịu vì bằng mạo hiểm lớn như hữu. chịu hữu hiểm mà mạo là y vậy có. Các vì sao? thiết cũng đã biết t ư ợ n g t n người.、Chỉ、bằng chúng của Chỉ ta k hữu đi. thủ t lại mỉm cười nhìn trang h o ạ i phi chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt lần đầu gặp mắt triệu đồng đắc lại cơ h ồ không dám tin vào tai mình Lần đầu gặp ặ m triều toàn lại tức giận quát lên y không có t ộ i chứng lại còn đả thương người của chúng ta nữa người vì y cũng là xông vào đây đả thương hộ viện của tam châu trang khiến chắc ngước các người lại không có chứng cớ vậy thì bất kỳ là ai cũng đừng có mà hòng rời ra khỏi cánh cổng này phải thế thủ l ư ớ t mắt hỏi trang hoài phi v ậ y trên tay của huỳnh đã có t ộ i chứng chưa、ừ. bây giờ thì chưa có vẫn chưa có sao thế thủ lại không khỏi câu mày lẩm bẩm nhắc lại bây giờ đợi một lát sẽ có ngày chàng hoài phi lại bổ sung đợi một lát thiết thủ lại không hiểu ý muốn nói gì chàng hoài phi lại nói đợi ta mượn được một món đồ vậy thì sẽ có ngày món đồ gì thiết thủ nói chàng hoài phi lại cười cười không đáp đồ của ai thiết thủ lại nói chàng hoài phi lại mỉm cười nhìn chàng của ta thiết thủ lại hỏi nhưng là thứ gì chính là tay của huỳnh đó chàng hoài phi nói thái độ hết sức tôn trọng tay của thiết thủ đôi tay giang rộng thiên hạ sừng tuyệt v õ lầm tặc nhân nghe tới đã khiếp đạm kinh tầm ác nhân gặp phải thì đều thất sắc tháo chạy thiết thủ sau đó chàng hoài phi lại nhỏ giọng nói khé vào tay của thiết thủ một câu rồi thiết thủ lại khé gật đầu sau đó lại có một chuyện hết sức bất ngờ xảy ra một cách hết sức bất ngờ thiết thủ đột n h i ê n xuất thủ tưởng liền đổ sập xuống hai chuyện này xảy ra cũng một lúc đích thực là sau khi thiết thủ xuất thủ tường mới đổ xuống chỉ có điều giữa hai chuyện này lại có rất nhiều xung đột rất nhiều biến hóa thiết thủ nghe chàng hoài phi nói xong điền xuất thủ chàng lại đột nhiên ra tay chấn bay bảy tên kinh châu sát mã đã đứng trước bức, bức tường nhưng mà chu đồng đắc chu bính và chu toàn cũng đã lập tức vây công chàng chàng hoài phi cũng lập tức giải vây và phản kích y ngân tiếp hết tất cả những thế công để cho thiết thủ có một cơ hội chấn đổ bức tường ngang đó tường đã đổ rồi bất cứ một bức tường nào cũng có ngày phải sụp đổ tường là một thứ ngăn cách một thứ hạn chế một thứ bao vây cũng là một thứ để dựa dẫm ít nhất đối với tam châu mà nói thì tường giúp chúng đứng ở một nơi an toàn giờ tường đã sụp đổ nhưng mà bước bên trong lộ ra trước mắt của bọn chúng là chúng nhân cùng với gạch đá và vôi vữa bấy giờ lại nhìn thấy cảnh tượng bên trong Cả cạnh cũng có được phải những người đã nhìn cạnh máu tăng như trăng thiết thủ và hoài phì cũng đều phải hít sâu vào một hơi mới có thể giữ mới đã đều quay máu sâu một và vào bên ì n tĩnh. h b trong tường sau đống gạch đá có một đống lớn khổ lầu bạch cốt và tử thi bên trong có tám phụ nữ thân thể l õ a l ồ bị một đống gạch phủ lên tử tạng vô cùng thảm thiết sau khi chết đều đã bị làm nhục bị dày vò vô cùng lá chơi chết được bao lâu máu tươi vẫn còn đang chảy d ò n g d ò n g ngoài ra còn có một nam tử k h ó e mắt giữ, giống như là muốn rách toác miệng há lớn giống như là muốn hô vang điều gì đó nằm bên cạnh y chính là b ộ c lão điệt không ai ngờ rằng tội chứng lại nằm bên trong trường ít nhất cũng là chứng cớ sát nhân tam châu đã không còn gì để biện bạc nữa rồi chủ bính lập tức hỏi tại sao n g ư ờ i lại biết có người chết bên trong thế d ù hạ lại nhìn thi thể của tám phụ nữ và b ộ c lão điệt nhắn thần giống như muốn bốc lửa ta không biết y bảo ta đẩy sập bức tường ta đã nghĩ nhất định là có đạo lý gì đó cho nên nên đã xuất thù luôn chu toàn lại nhịn không được b u ộ c miệng hỏi chàng hoài phi từ đâu mà người biết ở trong tường lại có người chết y luôn cảm thấy gian tế nằm vùng không chỉ là có một mình bộc lão điệt bọn y cũng là do người báo tin cho nên mới kịp thời trừ đi được tên gian tế này chàng hoài phi nói ta cũng không biết chu toàn lại càng không hiểu không biết vậy tại sao n g ư ờ i lại có thể bảo y đầy đủ tường được chàng hoài phi lại lắc đầu đáp ta chỉ đoán Đoán Mũi câu ủ của a ta ra chưa ta May rất tốt tự trên tường có những vết nứt thử một một Thì thể tượng Thiết tới muốn Đối đối Ngửi những Ngoài những vẫn còn nên phèn người người không nào này huynh đúng mùi Vội điều với với được Đó đẩy được đã có Cho Có chỉ sức các bức lúc c khí khô phó mà lạ là là ở vỡ sập cuối cùng là trang hoài phi nói với thiết thủ nhưng mà những điều khác đã không cần cần nói thêm để làm gì muốn nói thì cũng không cần phải dùng miệng mà là dùng quyền đầu hoặc cước tiêu thù đã không còn cách nào khác đã còn nào b ở của h chư Đông Đắc c và, và h xuất xuất xuất toàn cũng khá đáng sợ y không phải là dùng một tay phóng tiêu mà là dùng hai tay liên tiếp phóng ra Một l ư ợ nhưng g p ó n g ra hết, lại một tiếp một một lại l ợ t tiểu thể Có lúc cổ có y ố i liền n c ù nhau, biến thành mà ộ độc t tiền. thể thể thu. tựa sợi kim hiểm rán, phóng, cũng những Nhanh lòng, như Có lúc cò gián, có lúc có thể phóng, cũng có những lúc có du x Vừa vừa vũ là lại là ám khí, lại vừa là vũ khí. Có tam h ể mềm mại r cũng có thể cứng、lại. Lúc cường lúc nhủ, khiến cho nhù, khiến người ta không thể đề phòng. Nhưng thể ta thể lại. đề à thủ a m t đại phách quan của chu đồng đắc đó mới là khủng bố nhất y lại dùng một cây đại phách quan đào đao này rất mỏng cán đào rất dài Lưỡi mỗi đào mềm mà m sắc, ộ thiết đào mà y c é m ôm ra đều đào, đồng là dùng song thủ t h ờ lắc mạnh, h k i n mọng lần sắc bén chém xuống, đều sẽ ẩn cho sắc chém hào đào lưỡi mỗi đó, đều m sẽ ộ lực lại đạo khủng khiếp, lại không hề t r trọng và k h ó biến chỉ i ê u n h là tay không chàng không có bình khí bình khí của chàng lại chính là đôi bàn tay chàng nên dùng tay không m à độc chiến với tam châu mong dòng người đã có phút giây vui vẻ k i n g ạ c trên đừng quên đăng ký kênh cũng như ân nhật thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh nha nếu như bạn cảm thấy video hai thì đừng tiếc một lời、like、và một chai để ủng hộ cho mình nha so tạm biệt hãy còn lại trong những tập khác của từ đây sân bổ phần đại đôi quyết phần năm bổ lao thử